t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt tệ ạ gì trận chiến mở màn ủ chi hạ ít chia nếu đã tới còn muốn đi sao tệ ạ gì lạnh d ê n một tiếng cước bộ đạp di chuyển trong lúc đó cản lại ủ chi hạ ít chia đám người cơn lốc lần nữa tịch quyển đi ra bao trùn toàn trường để tốc độ của bọn họ bị ảnh hưởng lớn ủ chi hạ ít chia xạ gì gẳng chuyển động đứng lên tệ ạ gì thân thể nhất thời đ ỉ n h trệ xuống cơ hội tốt k h ra nụ tá điền ánh mắt sáng lên chúng ít chia t h ảo thuật dù cho ngươi nhận thuật ở cường gia xong đời s h i a nù tá điền bay vọt qua cầm trong tay phi tiêu đâm về phía tề ạ a di ít hầu vừa nghĩ tới chính mình chém giết dịch thần đệ tử sắp sửa dương danh nhận giới chỉ là nhà người thường xuất thân s h i a nù tá điền liền tâm tình dâng trào phanh s h i a nù tá điền đi càng đổ nhanh hơn lấy so với vọt tới trước tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài tại sao có thể như vậy s h i a nù tá điền trận to con mắt hắn chứng kiến tệ ạ gì là không có có động nhưng một cơn lốc lại gào thét mà đến đưa hắn đánh bay ra ngoài một cái cùng tệ ạ gì giống nhau như l ú c nhân từ trong rừng cây đi ra cùng năm đó như r a vừa rút lui a ủ trí h a ụy chia giải khai ảo thuật nhìn trước mặt ảnh phân thân hắn tin tưởng nhớ kỹ u c h i h a xỉ xỉ đã từng hắn nói qua dịch thần năm đó thực lực còn nhỏ yếu thời điểm đối mặt xạ gì g ặ n g ảo thuật cũng là áp dụng tương tự phương pháp tranh né mà hiện tại đồng d ạ n g còn tuổi nhỏ thực lực vẫn còn ở trường thành chính giữa tệ ạ gì cũng là tuyển trạch phương pháp như vậy để đối phó xạ dị gẳng ảo thuật đối với xạ dị gẳng ảo thuật ta xưa nay sẽ không xem nhẹ ngay cả lão sư đều gọi khen quá am hiểu ảo thuật cũng đem xạ dị gẳng phát huy đến cực hạn nhân năng lực ta như thế nào có thể sẽ khinh thị ngươi nhi ưu chỉ hạ í chia tệ ạ gì đi ra n g ư ơ i ảo thuật xác thực rất lợi hại a bây giờ ta chúng p h ò n g t r ư ờ n g phải cần một khoảng thời gian khả năng giải quyết đơn đ ả độc đấu còn tốt nhưng ngươi bên người có còn lại đồng bạn sẽ không dễ đối phó đáng tiếc ngươi nhưng bây giờ lao tới xạ gì găng nhất chuyển ủ chỉ hạ ụy t r i a ha mồm phun ra một ngụm hòa diễm loại trình độ này hòa đội đối với ta là vô dụng phong thần phiến k h u ấ y động không khí tịch quyển ra một cỗ báo phong nhãn xem liền muốn đem cơn lốc đập chết phong độn đại đột phá ủ chỉ hạ ụy t r i a mắt sáng lên dĩ nhiên tại thi triển ra hòa đội sau đó mới lần thi triển ra phong độn ủ chia ngươi xì r a nụ tá đ i ể n kinh ngạc nhìn ủ trí hạ ít chia hắn cư nhiên nắm giữ lưỡng chủng tính chất biến hóa nhưng là ngay cả mình cũng không biết ta mang theo sáp nhập vào phong độn trả cờ dạ hỏa độn uy lực lớn đến rồi coi như là đại liêm dữu đều không thể dập tắt tình trạng thú vị không hổ là ủ trí hạ gia đệ nhất thiên tài xem ra lão sư nói ngươi sẽ siêu việt ủ trí hạ xì xì điểm này không phải giả xuất nhập d ữ liệu là mắt thấy cũng bị mang theo cơn lốc hỏa diễm bị tiêu diệt tệ ạ gì c ư nhiên không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại đàm tiếu gió sinh nhìn đủ chỉ hạ ỉ chia Xì x c ta sẽ báo thù cho ngươi đấy ủ chỉ hạ ỉ chia trong mắt lóe lên một kia cừu hận lúc đầu dự định ở trung nhẫn sát hạch cuối cùng một hồi tại giải quyết rơi ngươi đã như vậy liền hiện tại giải quyết hết ngươi ngươi có thể làm được sao để ủ chỉ hạ ít chĩa kinh ngạc chính là tệ ạ gì đối mặt như vậy thế tiến công cư nhiên không lùi mà tiến tới thông linh thuật chảm chảm vũ một con độc nhãn hạ quệ ạ bay ra ngoài mang theo một cỗ hầu như muốn s ô n g ra mê cúng cơn lốc đánh về phía đâm đầu vào hòa diễm cái gì h ì ủ gã đoa nở tàng sắc mặt trợ biến thân thể nhanh chóng lui lại căn bản không lý tới c ả n cụ r ồ đi ủ chỉ hạ ít chĩa sắc mặt một hồi hoảng sợ như vậy công kích đem vách tường chung quanh đều nát bấy c ắ t ra t ừ n g đạo đáng sợ vô hình phong nhận xảm tạp cuồng phong chi trung tướng hết thể đều chặt đ ứ ớ c ủ c h i hạ ít chia hỏa diễm sớm đã bị dập tắt h á n hỏa diễm có thể vẫn tồn tại hoàn toàn là bởi vì trong ngọn lửa hội tụ phong độn trả cờ dạ có thể hiện tại hỏa diễm chính giữa phong độn trả cờ dạ sớm đã bị triệt tiêu mất đi phong độn trả cờ dạ tăng phúc hỏa diễm tự nhiên bị trong nháy mắt thổi tan ashijanu tá điền kêu t h ẳ n một tiếng hắn không có bệnh nhãn cũng không còn có xạ gì gẳng phản ứng không có ủ chỉ hạ ụy t r ị a cùng hì ủ gạ đoa n ở tăng nhanh may mắn thời khắc mấu chốt ủ chỉ hạ ụy t r ị a một tay kéo phi thân lên nếu không hắn sẽ chết ở nơi này một kích ở giữa có thể coi là sì già nụ tá đ i ể n trốn khỏi một kiếp toàn thân của hắn trên dưới đều hiện đầy từng đạo đao phó một dạng vết thương không chỉ là hắn có như là sớm hơn một bước chạy trốn đ ủ trí hạ ịt trịa cùng hì ụ gã đoan l ở tàng y y phục của hai người cũng thay đổi thành khất cái trang các vị trí cơ thể cũng xuất hiện từng đạo bị cắt ra vết thương tiên huyết mới vừa chạy ra đã bị thổi bay chỉ bất quá hai người y y theo dựa vào bạch nhãn cùng xạ dị gẳng thiên lý nhãn lấy đâm đầu vào phong nhận tránh được trí mạng mù ô nhờ ai công kích cho nên không có gì cái này mê cung thật phiến phức tạ dị nhìn không thấy t â m hơi ba người rất là khó chịu n g ư ờ i công kích thật sự là thật là đáng sợ bao trùm toàn trường không khác biệt công kích chúng ta muốn đi chặn lại đều làm không được đến bằng không vọt vào chúng ta cũng xui xẻo theo diệp hiên cười khổ nói đáng tiếc chỉ là đem xỉ giả nủ tá đ i ể n phế đi hơn phân nửa nếu như phế đi chính là cái kia h ỉ ủ gã đoa nở n tàng hoặc là ủ chỉ hạ ủy trịa lời nói còn hưu dụng một ít tạ gì cực kỳ rõ ràng bản thân vừa rồi một kích kia u i lực ngay cả có xạ dị gẳng cùng bạch nhãn đồng thời đúng lúc thối lui ra khỏi trung tâm nhất phạm vi ủ chỉ hạ ít triệu cùng hì ủ gã đoa nở n t à n g trên người hai người đều có hơn mười đạo vết thương giả sử không phải bọn họ dựa vào nhãn thuật tránh r a chem chúng yếu hại công kích bọn họ không chết cũng tàn phế phế đi có thể sĩ r a nủ tá đ i ể n sẽ không vận tốt như vậy Khi sở dù chỉ hạ ít chia c o n m s g i j a nù tá đ i ể n đi tới một chỗ bí ẩn địa phương bày ra vài cái bẫy dập sau đó lập tức xuất ra các loại chữa thương vật phẩm cho s g i j a nù tá đ i ể n cấp cứu ít chia vô dụng hì ủ gạ đoa nở n tàng một quyền đập vào trên vách tường hán bạch nhãn thấy rõ không ba hì ủ gạ đoa nở n giấu gân tay gân chân toàn bộ g ã y mất những thứ này không trọng yếu chữa bệnh nhân thuật có thể rõ ràng để cho hồi phục lại sẽ không lưu lại nửa điểm di chứng có thể mấu chốt là kinh mạch vận chuyển trả cờ giả kinh mạch đều bị chặt đứt hơn nữa không phải đơn thuần chặt đứt một hai c h ạ m mà là đem toàn thân kinh mạch chém thành một đoạn ân lần này tựa như đưa cánh tay chặt đứt con mắt đâm mù giống nhau chỉ dựa vào một dạng chữa bệnh nhận thuật không cách nào trực tiếp khôi phục như cũ ta không cách nào ngưng tụ trả cờ giả có thể hắn trả cờ giả vẫn còn nhưng đem trả cờ giả vận chuyển toàn thân dựa vào là kinh mạch tới chịu tải hiện tại hắn kinh mạch bị chém đứt thành vô số chạn làm sao có thể còn có thể vận hành trả cơ dạ. ta huy phế nhân sao thì già nù tá điền sắc mặt trở nên cho ngội một mảnh lại cũng không có phía trước nửa điểm tự tin cầu thả cầu vô tốt